mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv à nếu còn có ngày mai 6 22 tháng 8 8 giờ Daniel Cooper và hai thám tử Túc trực tại vị trí nghề trộm Đã nghe cuộc trò chuyện của Tracy và Jeff trong bữa ăn sáng Uống cà phê không Jeff? Không cảm ơn Daniel Cooper thầm nghĩ Đó sẽ là lần cuối cùng Họ có thể ăn sáng với nhau Anh có hồi hộp chuyện gì không? Chuyến đi tàu trên kênh ấy Hôm nay là một ngày trọng đại, thế mà em thi hồi hộp vì chuyến đi trên kênh ư. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có hai chúng ta. Anh nghĩ em có bị điên không? Chắc chắn rồi, còn chính em cũng là sự điền rồ của anh đấy. Hôn nhé. Và tiếng họ hôn nhau. Cô ta sẽ phải sợ hãi, chứ không phải là hồi hộp. Cô bờ nghĩ bụng. Mình sẽ buộc cô ta phải sợ hãi Dù sao thì em cũng thấy buồn Khi phải rời khỏi nơi đây Jeff ạ Chúng ta đâu có còn là những kẻ non nớt gì Trên cuộc đời này Tiếng của Jaycee cười Anh nói Lúc 9 giờ sáng Câu chuyện của hai người vẫn tiếp tục Và Cooper nghĩ Họ sẽ cần phải sẵn sàng hành động Họ sẽ phải xem xét lại kế hoạch một lần nữa Ở phút chót Còn thằng cha Manti kia thì sao nhỉ Họ sẽ đón hắn ở đâu được Tiếng Jeff Em yêu này Em sẽ cảm ơn người gác cửa một câu Trước khi trả phòng chứ Anh sẽ bận lắm đấy Tất nhiên rồi Ông ấy thật tuyệt vời Tại sao không có những người gác cửa như thế ở Mỹ nhỉ Anh cho rằng đó chỉ là một tập quán ở châu Âu thôi. Em có biết nó bắt đầu từ bao giờ không? Không anh ạ. Ở nước Pháp, hồi năm 1927, vua Huck cho xây một nhà ngục ở Paris và giao cho một nhà quý tộc trong non. Nhà vua đã tức hiệu cho ông ta là con trai de Grissey hay Consigri, có nghĩa là bá tước của các ngọn nến. Tiền lương của ông ta là hai đồng vàng và đám cho trong lọ sưởi của nhà vua. Sau này, bất kỳ ai trong nòm một cái nhà tù hay một pháo đài đều được gọi là Consigri. Và sau đó, từ này chỉ cả những người trong nom các khách sạn. Họ đang nói chuyện quái gì thế nhỉ? Cô tờ băn khoăn. Đã 9h30, đã đến lúc họ phải đi rồi mà. Tiếng Jaycee. Đừng có kể cho em là anh biết chuyện đó từ đầu nhé Chắc anh phải từng cặp với một cô gái xinh đẹp nào rồi Một giọng phụ nữ lạ Xin chào cô, xin chào ông Giọng Jeff Không có cô gác cửa xinh đẹp nào đâu Giọng phụ nữ hốt hoảng Tôi không hiểu chuyện gì cả Em cược rằng nếu có Chắc anh phát hiện ra họ ngay Cái quỷ quái gì đang diễn ra ở dưới đó thế hả? Cô Pơ hỏi Một tám tử đáp vẻ ngỡ ngàng Tôi không biết Cô Hầu Phòng đang gọi điện báo cho người phụ trách phòng Cô ta vào để quét dọn Nhưng cái nói là cô ta không hiểu chuyện gì Cô ta nghe tiếng người nói Nhưng không thấy ai cả Cái gì hả? Cooper lao ra cửa và chạy như bay xuống cầu thang. Vài giây sau, hai tháng tử kia sông vào phòng Jaycee. Căn phòng trống rỗng, trừ cô hậu phòng đang bối rối. Trên bàn dùng để uống cà phê, một cái máy ghi âm đang chạy. Tiếng Jeff. Anh nghĩ là anh sẽ lại uống cà phê. Có nóng không em? Tiếng Jaycee. À ha... Cooper và hai thẩm tử đứng nhìn chết chân, không tin vào mắt mình nữa. "Tôi, tôi không hiểu." Một trong hai thám tử lắp bắp, Cooper quát lên. "Số máy gọi cảnh sát khẩn cấp là bao nhiêu?" "222222." Cooper vội đến bên máy điện thoại và quay số. Từ băng ghi âm tiếng jazz vẫn vang lên. "Em thấy đấy, anh thực sự nghĩ rằng cà phê của bọn họ ngon hơn cà phê của ta." Không biết họ pha thế nào? copper thét vào máy. Đây là Daniel copper tìm ngay thanh cha Doran, nói với ông ta rằng Whitney và Steven đã biến mất. Yêu cầu ông ta cho kiểm tra ở gara kia, xem cái xe tải của họ đã đi chưa. Tôi đang trên đường tới nhà băng. Ông ta gác máy đánh rầm Tiếng Tracy. Anh đã bao giờ uống cà phê, có đánh lẫn vỏ trứng ở trong đó chưa? Thật hoàn hảo. Cooper đã ra khuất Thanh tra Doran nói Ổn cả thôi Chiếc xe tải đã rời gara của bọn chúng Đang trên đường tới đây Doran, Cooper và hai táng tử nữa Đang ở vị trí chỉ huy của cảnh sát Đặt trên nóc một tòa nhà cao tầng Nhìn trực diện xuống nhà bằng Ambro Viên thanh tra nói Có thể chúng đã đẩy sớm kế hoạch lên Khi biết là chúng bị nghe trộm Nhưng cứ yên chí ông bạn của tôi Nhìn kìa Ông ta đẩy cốp tới bên Trước ống kính nhìn xa đặt ở đó Trên đường phố phía bên dưới Một người đàn ông trong bộ quần áo Của người gác cổng Đang chăm chú đánh bóng cái biển đồng Mang tên nhà băng Một người quét dọn đường đang quét dọn Một người bán báo đang đứng ở góc phố Tất cả đều được trang bị Máy bộ đàm mini Doreen nói vào máy bộ đàm của ông ta. Chốt A. Người các cổng đáp. Tôi nghe rõ, thưa ông thanh tra Chốt B. Tôi nghe ngài đây. Câu trả lời phát ra từ người quét đường. Chốt C. Người bán báo ngẳng đầu lên nhìn vào gật đầu. Chốt D. Ba công nhân kia ngừng tay và một trong số họ nói vào máy. Ở đây tất cả đều sẵn sàng, thương hài. Viên thanh trà quay sang copper. Đừng lo ngại gì hết. Vàng vẫn nằm yên trong nhà băng. Chỉ đến đây thì chúng mới có thể mó tới vàng. Ngay khi chúng vào nhà băng, cả hai đầu phố sẽ bị bịt lại, không có lối thoát nào cho chúng cả. Ông ta nhìn đồng hồ. Chiếc xe tải sắp xuất hiện bây giờ đấy. Bên trong nhà băng, không khí căng thẳng mỗi lúc một tăng. Các nhân viên đều đã được phổ biến... Và những người bảo vệ được lệnh phải giúp đỡ vào việc chất hẳng lên xe tải khi nó đến Tất cả đều phải hợp tác tuận lợi Các thám tử cải trang phía bên ngoài nhà băng vẫn tiếp tục làm việc Luôn quan sát đường phố để sớm phát hiện chiếc xe tải Trên nóc nhà cao tầng, thanh tra Doran đã hỏi đến lần thứ 10 Thấy bóng dáng chiếc xe chất tiệt kia chưa? Thám tử Whitcomb nhìn đồng hồ Chúng đã chậm tới 3 phút rồi Nếu chúng... Chiếc máy bộ đàm lại hoạt động Ông thanh tra Chiếc xe tải vừa xuất hiện Nó đang chạy ngang đường Rosencrantz Hướng về phía nhà băng Trong vòng 1 phút nữa Thì từ trên nóc nhà Ông có thể trông thấy nó đấy Mẫu không khí đột nhiên như bị tích điện Thanh tra Doreen nói nhanh vào bộ đàm Các đơn vị chú ý Cá đang vào lưới Hãy để chúng lọt vào hẳn đã Một chiếc xe tải bọc thép màu xám Tiến tới cổng nhà băng và dừng lại Trong lúc Copper và Doreen quan sát Hai người đàn ông mặc quân phục an ninh Nhảy ra khỏi xe và đi vào nhà băng Cô ta đâu? Tracy Whitney đâu? Daniel Copper kêu lên Không sao cả Thanh tra Doreen nói Cô ta sẽ không ở xa chỗ vàng đâu Và ngay cả như thế đi nữa, đàn em Cô nghĩ cũng không có gì quan trọng. Bằng các băng ghi âm sẽ kết tội cô ta. Các nhân viên nhà băng đầy hồi hộp giúp hai người mặc con phục kia chất các thanh vàng từ trong két sắt lên các xe đẩy và đẩy ra chỗ chiếc xe tải. Từ trên đóc nhà cao, Cô và Doren chăm chú theo dõi mọi gì đồng. Việc xếp hàng mất 8 phút Khi hai cửa sau của chiếc xe tải đã được khóa lại và hai người đàn ông kia chuẩn bị trèo vào buồng lái, thành trà hét vào máy bộ đàm. Các đơn vị ập vào, ập vào. Sự hỗn loạn bùng lên. Người các cổng, người bán báo, mấy người công nhân và một nhóm đông các thám tử khác lao tới chỗ chiếc xe tải bọc thép, vầy lấy nó, súng lăm lăm trong tay. Tất cả các tuyến đường giao thông hướng tới đoạn phố này đều bị chặn lại. Thanh tra Doran quay sang nhìn Copper và mỉm cười. Với ông, thế là đã quả tang chưa? Ta hãy kết thúc vụ này nhé. Cuối cùng, vậy là xong. Copper nghĩ. Họ vội vã xuống phố. Hai người đàn ông kia đang đứng úp mặt vào tường, tay rơ lên, bao quanh là các thám tử, tay cầm súng. Daniel, Copper và Doreen dẽ lối bước vào. Doreen nói. Giờ thì các anh có thể quay mặt lại được Các anh đã bị bắt Hai người đàn ông quay lại Mặt tái xanh Copper và Doran giật mình nhìn họ Hoàn toàn lạ mặt Các anh là ai? Chúng tôi là nhân viên bảo vệ của cơ quan an ninh Một trong hai người lắp bắt Đừng bắn xin đừng bắn Thanh tra Doran quay sang Copper Kế hoạch của chúng có trục trặc." Giọng ông ta giận dữ. "Chúng đã hủy bỏ rồi." Có một cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng Daniel Cooper và khi cất lời lên được, giọng ông ta tắc nghẹn. "Không, không có trục trặc gì hết." "Ông nói sao? Chúng chưa bao giờ theo đuổi chỗ vàng này. Toàn bộ những bài đặt này chỉ là một cái bẫy để nhử chúng ta thôi." Không thể thấy được, tôi muốn nói đến chiếc xe tải, chiếc tàu chạy trên kênh, các bộ quân phục và chúng ta có những tấm hình. Ông không hiểu à? Chúng biết từ đầu là ta theo dõi chúng suốt thời gian qua mà. Mặt thanh tra Doran trắng bệnh xa. Ôi lệ chúa tôi, chúng ở đâu lúc này? Trên phố Potter ở khu Coster, Tracy và Jeff đang đi tới nhà máy xa công kim cương Hà Lan. Jeff mang dâu, diêm ép giả và đã hóa trang khuôn mặt. Anh mới mặc bộ đồ thể thao, tay xách cái túi lớn. Tracy mang bộ tóc giả màu đen, dưới làn váy là cái bụng bầu tròn căng, mặt chắc xòn phấn, mang kính đen, xách một cái và cỡ lớn và một gói tròn tròn bọc trong giấy nâu. Hai người đi vào phòng tiếp khách và họp vào đám đông các du khách đang lắng nghe người hướng dẫn viên nói. Và bây giờ, mời các quý bà, quý ông đi theo tôi Các vị sẽ thấy các thợ cắt gọt kim cường của chúng tôi đang làm việc Và sẽ có dịp mua được vài bên kim cương tuyệt đẹp Với người hướng dẫn viên đi trước, đám đông đi qua cửa dẫn vào phía trong nhà máy Tracy hòa vào họ trong lúc Jeff tụt lại đằng sau Khi đám khách khuất qua cửa, Jeff quay người đi nhanh xuống một đoạn cầu thang dẫn tới tầng hầm Anh mở túi lấy xa bộ đồ bảo hộ lao động lem nhem, bước tới bên hộp cầu giao điện và đưa tay nhìn đồng hồ. <cười>